Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai bên đường đêm nay trở thấy vắng vẻ đến kỳ lạ Không có đông người như những phiên chợ trước Và là một điều nữa là bà Lành có bắt chuyện cỡ nào Thì người đàn bà đội nón lá xùm xùm kia Dường như là rất ít nói Hỏi gì cũng chỉ ẩm ử qua loa Nhìn lên trời thấy trăng vẫn còn sáng Bà Lành kiên trì bắt chuyện hỏi Hôm nay đi chợ sớm hơn thì phải. Thấy chằng vẫn còn sáng ghê bác nhỉ. Ừ. Thề bác cũng hay đi chợ sớm như em vậy hả? Gớm, cái anh chợ phiên này xa đến mệt chứ. Mà không đi thì cũng không có đổi tốt bác nhỉ. Ừ. Thấy bà kia như không muốn nói chuyện nên bà lành cũng không có muốn làm phiền nữa. Không nói chuyện rôm rả như mọi hôm vẫn gặp người lạ. Nên bà lành thấy con đường như dài ra Rõ ràng là có người đàn bà này đi cạnh Nhưng bà lành bỗng cảm thấy lạnh lẽo quá Nhất là đi qua những đoạn có bụi tre Hơi lạnh dường như mỗi lúc một nhiều Chụp lấy thân thể của bà vậy Làm cho hai hàm răng va vào nhau đến canh cách Bà lành chật dùng mình Quay lại thì vẫn thấy người đàn bà kia đội nón sùm sụp Im lặng đi ở phía sau Bàn Lành đi chậm lại, chờ bác kia đi ngang hàng cho bớt sợ. Ấy thế mà đi ngang qua người đàn bà đó rồi còn thấy lạnh hơn. Bàn Lành quay sang nhìn, thấy người đàn bà tóc tai rũ rượi, mặt dưới thì để lộ ra cái đôi môi nhợt nhạt. Bàn Lành tò mò hỏi: "Ốm hay sao mà trông bà nhợt nhạt thế kia chứ? Sao không nghỉ ở nhà đi, đi ra gió như thế này cảm nặng hơn đấy bác ạ." Tôi hơi mệt Cuối cùng thì đến chợ, mỗi hôm đến chợ là trời sáng rồi, thế mà hôm nay trời thì vẫn chưa sáng, ánh trăng thì vẫn cứ mờ ảo soi xuống những cái gian chợ trống không, làm cho cảnh tượng thật là kỳ dị. Chợ vắng tanh không có một bóng người. Chứng kiến cái quang cảnh đó, bà Lành có chút bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn vì người đàn bà kia đã đột ngột vui miệng nói: "Hay em với bác đi nhanh nên đến sớm nhỉ?" "Dở ấy mà chưa có ai đến cả, hay là bác nhổ tóc sâu cho em đi." Ánh trăng nhàn nhạt, nhạt trên tầng không, đến nhìn mặt người cũng còn chẳng rõ, thế mà bà kia lại bảo là bà Lành nhổ tóc sâu cho. Bà Lành như bị ma xôi quỷ khiến, cũng cứ gật đầu đồng ý luôn. Hai người bỏ quang gánh xuống, người đàn bà kia ngồi xổm, tóc xõa dài ra. Bà Lành ngồi sau, bới bới tóc bà đăng định nói là tối quá, không có nhìn được tóc sâu, thì chật nhận rát đầu của người đàn bà rất mềm và có phần ướt ướt như cái dính nước vậy, tóc tai thì bết lại. Càng sờ thì lại càng mềm nhũn ra ở trên đầu. Bà có cảm giác như đang đụng vào túm bông gòn vậy. Bà lạnh thấy sợ sợ, nhưng vẫn cứ buột miệng đùa một câu. Ôi giời ơi, cái chị này Đầu gì mà cứ nhũn nhũn như là đầu ma ấy? Thì tao là ma đây. Người đàn bà kia quay ngoắt lại giật trả lời. Bà lạnh giật mình, nhìn kỹ thấy tay của mình đang đặt lên một khuôn mặt nát bét, không ngừng tứa máu thịt hồng hồng bảy nhảy. Rõ nhất là cái môi đỏ lom, thừa thớt vài cái răng vàng vọt. Lưỡi thè ra dài ngoằng đang liếm liếm vào ngón tay của bà, mùi hôi thối tanh sập bầm bổ. Kèm theo đó là tiếng nói âm vang như thoát tục. Phá nhà của cháu tao. Tao đâm chết trà chúng mày. Bà lành sợ quá, hét lên rồi bất tỉnh. Trước khi chìm vào vô thức, bà thấy khuôn mặt bầy nhầy thịt đó dí sát vào mặt của bà rồi biến đi như một lãn sương mỏng. Bà lành chỉ tỉnh lại khi có mấy người lay bà dậy. Người thì cạo gió, người thì xoa bóp chân tay. Mọi người hỏi bà làm sao? Sao đến chợ sớm như vậy, bà Lành vẫn còn hoảng lắm, cắt thúng về luôn, không mua bán gì nữa. Về đến nhà thì bà ốm liệt giường, liệt chiếu. Chiều ngày hôm đó, ông Trương đi dỡ đám ma của một người ở trong làng. Lúc chân đầm đá chân chiêu về đến nhà, ông bàng hoàng khi thấy cô quý trào lên trên ban thờ ở góc nhà và đang ngồi vắt vẻo ở trên đó. Ông Trương hoảng quá, tái mét mặt, hơi rượu đã bay đi sạch. Mồm thì quát tướng lên. Bà lành, bà lành đâu rồi? Bà trông cái thằng quý kiểu gì thế này chứ? Bà lành nghe thấy tiếng trồng quát thì quẻ oài, ngắp ngắn ngắp dài, lục đục, sỏ quốc, rồi từ trong buồng chậm chậm bước ra. Thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net